Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 274 Sau khi chuyên tôm nhạc đang rời khỏi, tư văn cát nhìn thượng thi, dán ta nàng vào trong thư phòng. Mấy người trở lại đóng cửa rồi đem nàng ôm vào trong ngực, nhớ ở bên tai nàng nói. Không cho nàng chạy theo người khác, nơi này kiếp này, nàng đều là người của ta, có nghe hay không? Thường khi nghe được lời của Tiêu Vân Trán thì cười khẽ một tiếng. Ờm chặt cụ của hắn nói, ta nơi nào cũng không đi, đang ở bên cảnh chàng đấy thôi. Tiêu Vân Trán thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng phiền đạo. Từ hồi như có chuyện gì đó, hắn không thể ngăn cản được sắp xảy ra, nhưng có tình lại không biết được là chuyện gì tâm tình càng trở nên buồn bật, cánh tay ôm Thường Hy cũng càng lũng càng chặt hơn. Chàng làm sao vậy? Thường Hy nhận cảm phát hiện ra Tư Vân Trán không thích hợp, liền tiếng hỏi. Có phải, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Ta không biết, chỉ cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra mà ta lại không thể ngăn cản được. Từ buổi sáng thư Vân Trán đã cảm thấy trong lòng phiền ẩm chết, giờ phút này nói ra cũng mang theo ba phần bực bội. Có thể là do chuyện bên Thại Quán thay đổi con tình, chẳng đừng lo lắng, đây cũng không có gì, không phải sao. Thường thì nhẹ giọng khuyên lờ. Tiêu văn ráng khẽ thở ra một cái, hắn là không phải vì chuyện này. Cảm giác mất an vô cùng ảnh địa. Ngày mai, lục hoàng tử chiên tông tử gì của Minh Thại Quấn sẽ đến. Phương Hoàng ra lệnh cho ta tự mình xưng cùng nhận người. Vậy, đối với mình Cải Quấn cũng là một loại tôn trọng rồi. Phương tiện đi tiễn chiên tôm nhạc đàn, đưa hắn đoạn đường. Tiêu vân tráng chậm rãi nó ra viện an vài ngày mai. Cần Hy gật đầu một cái, nhanh nhàng để tay của hắn ra, để hai người ngồi trên ghế, lúc này mới nói tiếp. Vậy có cần ta chuẩn bị cái gì hay không, ta liền lập tức đi. Không cần, thành cung đã chuẩn bị tất cả rồi, nên chuyện gì cũng không cần làm. Vốn là, ngày mai ta cũng không muốn nàng đi theo, bông qua qua lại sắp mệt nhọc, nhưng trong lòng ta cứ cảm thấy la lạ Sáng sớm ngày mai nàng theo ta xuất cung đi, ít nhất để nàng ở bên cạnh thì ta mới cảm thấy yên ở một chút. Thường thì cũng muốn đi sang ngoài một chuyến, cho nên thần sáng vui mừng nói. Hay quá, luôn ở trong cùng, lúc nào cũng cảm thấy buồn chán cực kỳ. Màng đêm buông xuống. Tòng mình tính điện đèn đủ sáng trừng. Minh Tông đang bị chuyên tông nhạc đàn cứ hành yến tiễn tiễn đưa rất náo nhiệt. Thường hy ở trong phòng thu tập quần áo. Ngài xuất cung, chứng bị nhiều quần áo một chút tiện thay đổi. Mặc dù chỉ có một ngày, nhưng đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn. minh điều phụ dán tay ngoài cửa nghe trộm, sắc mặn khẽ biến. Thì ra ngày mai, Thường hy sẽ theo tiêu vân tráng xuất cung. Nếu vậy thì... Ngày mai động thổ bên ngoài cung so với ở trong cung thì càng dễ dàng hơn rồi. Nghĩ tới đây không khỏi vui mừng, xoay người rời đi. Nàng còn phải tính toán một kế hoạch thật tỉ mỉ thực thì còn không biết tới ngày mai, thứ đang chờ đón mình là điều gì. Chẳng qua, vẫn đang mãi suy nghĩ xem, quy luận hoàng tử đến trao đổi, là dạng tính tình gì. Chương 275 Đúng vậy, Minh Vương điện hạ lần này sau khi về nước, chức định là rồng cuộn hộ trồm, giao lông gặp nước, chỉ mong ngài có thể tâm tưởng sự thành. thái Hà Vương tiêu văn bác dập mang tâm ý nổi, bé mặt nhìn chiên tôm nhạt đang mang theo một điều đặc ý không rõ ràng. thái Hà Vương nói đùa rồi, sau khi về nước, tiêu vương sẽ tấn tình hầu hạ phụ vương, dù sao những năm gần đây cũng không ở bên người để tận hiếu trong lòng cảm thấy vô cùng ả nãy chiên tôm nhạc đen tự hồ không hiểu ý tứ trong lời nói của tiêu văn bá thở dài một tiếng cái mạng mang đầy vẻ sầu não tiêu văn bá nhấn thời ngạn lời trong lòng hờ lại một tiếng nhất là trên mặt vẫn không để lộ thần sắc bất mãn vẫn như cũ từ từ theo mọi người đi về phía trước đôi lông mày thường hình dễ lên tới này cưng nhiên học được những nạ rồi tiến bộ không nhỏ nha Xem ra suốt cuộc sống cũng khiến bọn họ học được không ít điều. Thường kỳ lặng lẽ đi theo xa mọi người, nghe bọn họ nói những lời đầy thâm ý, trong lúc thời cảm thấy có chút chát nản của sống như thế. Không biết lúc nào, mất có thể nói thật lòng. Cuối cùng, cùng tới đại điện. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, cũng nữ liền tấp nạp chân điểm tâm tràn đất lên. Thường Hì muốn ra ngoài, cho nên cùng Tiêu Văn Trác nói một tiếng. Tư văn trán khẽ cao mày, nhìn Thượng Hy thấp giọng nói ra. Không được đi xa, ra ngoài cửa tìm một chỗ ngồi nghỉ chân là được. Thượng Hy biết, Tư văn trán lo lắng cho an toàn của nàng, hết miệng cười cười nổi. Ta biết rồi, sẽ không đi xa, yên tâm đi. Tư văn trán này mới gật đầu một cái, Thượng Hy lặng lẽ ra khỏi cửa điện, thấy hoành lang chậm trỗ sườn cục mà từ từ đi. Tháng ba khí trời thật tốt. Giả mát nhìn lại, ra một mảng xanh mướn sang lẫn hồng hồng trắng trắng. Quả nhiên là vừa tai vừa mắt, khiến cho lòng người điệu sai. Thường Hy cũng không đi xa, ở trên hành lang dài vắng người, ngồi xuống ra lan can. Đưa tài kéo lấy một đỏ hoa không biết tên, mà vướng ven nhẹ nhẹ, lại tỏ ra một hơi nhàn nhạt mất hồn. Dự Chương đi qua một mảnh lang, liên nhìn thấy Thường Hy đang ngồi ở lan can, ý định chữ một cái. Đi lên phía trước nhẹ dục nói: Ngô Thượng Hy như thế nào là một người ở chỗ này? Thượng Hy qua lại nhìn dịch Dương trong lòng cảm thấy la lạ. Thời điểm trước kia có đánh chết, vị đại gia này cũng không chủ động tìm nàng nói chuyện. Ông la là, là thế nào đây? Nhớ lẽ sắp về cố hương cho nên tâm tình cách động. Dịch thì vậy, làm sao ngươi cũng ở đây? Thượng Hy cười hỏi, ngay cả trong lòng có chúng kỳ quải là chỉ cần nghĩ đến chuyên tôn nhạc đàn, liền cảm thấy dịch dương này cũng không phải là người xấu. Vì vậy, liền đem lo lắng của mình ném đi. Ta đang đợi thiếu chủ nhà ta ra ngoài. không nghĩ tới, ra được gặp Ngô Tự nghi nói vài cầu. Dịch dương tượng lượng làm cho thái độ của mình trở nên hiền hòa. Dù sao, Ngô Tự nghi này cũng là thần nữ hộ quốc. Chỉ cần nàng chịu theo thiếu chủ về nữa thì câu hỏi đi lên vương vị của thiếu chủ cũng cao lên. chúng công đúng này có là gì? thường hy nhìn cỡ ra điện cười nói, phải chờ ngọ yến kết thúc, chỉ sợ mất một lát nữa. không sao, hoàng thượng thiên triều cùng các vị vương gia đối với thiếu chủ của ta cũng coi như có nhiều chăm sóc. thiếu chủ nhà ta đương nhiên muốn tác gẫu, bồi mấy vị vương gia mấy chén rượu tạ ơn mới đúng. Diệt Dương ngồi ra lan can đối diện với Thường Hy mở miệng nói. Thường Hy cười nhẹ thở dài một tiếng nói. Không nghĩ tới, Vương gia như, như vậy đã đi, bóng tưởng rằng sẽ ở lại đây vài năm nữa mới phải. Lệnh của bà trên không dám trái, Vương gia lần này hợp cung, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Diệt Dương nhẹ nhàng thở dài một cái, làm như vô tình lướt qua con mặn kinh ngạc của Thường Hy, trong lòng đắc ý mà cười, lại nói. Thế tử bên nước ta, cách nhìn so với ở đây còn kịch liệt hơn nhiều lắm. Phan Thượng bất ngờ gọi phương gia về, chứ sở là ở giữa cỏ chăn thần số dục. Lần này về phải đối mặt với cục chuyện gì, ai cũng không thể đón trước được. Có lẽ từ biệt lần này cũng chính là vĩnh biệt. Dịch thị vậy, làm sao Huynh có thể nói như vậy? Minh vương địa hạ phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ gặp dự hóa lành, có hút tinh cao chiếu. Nhông điệu Thường Hy lúc này bất trận trở nên nghiêm nghị. Nàng giới là không cách nào nghĩ tới, viện chuyên tôm nhạc đang rơi vào quận cảnh. Thấy Thường Hy như thế, di chương càng thêm kích động. Xem ra, Ngô Thường Hy đối với chủ tử của hắn, không phải là một chút tình cảm cũng không có. nếu đúng như vậy thì viện càng dễ giải quyết rồi. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của Mạnh Địa Phủ, thì Ngô Thường Hy định sẽ theo bọn hắn về Minh Khải Quốc. Nghị tới đây, càng đá trong lòng vị trương cũng hạ số. Hắn chỉ sợ thường thì đối với chiên tâm nhạc ra một điểm tình ý cũng không có. Coi như, có ép buộc nàng đến minh khải quốc, thì nàng cũng không ra tay tương trợ. Đến lúc đó, đánh không được, bán chửi cũng không xong. Đó mới gọi là đau đầu. À, nghĩ tới, ngô thượng thi này là là thần nữ hộ quốc mà ba người khổ không tìm kiếm đây. Mấy vị vương gia của định quốc, Sau khi sức cung không biết, đã tìm bao nhiêu địa phương, vân dụng bao nhiêu lực lượng, nhớ là một chút tin tức cũng không nắm được. Không thấy ngờ tới là chính là người bên cạnh bọn họ, ngu thường hì. Mạnh đi phụ nói rồi, cô ta không hy vọng thường hì xuất hiện trước mặt của tiêu vân rác, chỉ cần nàng ta không xuất hiện trước mặt tiêu vân rác, còn lại tùy bọn họ xử lý. Dịch dương tin tưởng. Ngô Thượng Nghi đối với Chiên Tông Nhạc Đàn không phải là không có tình ý, chỉ cần bọn họ sau khi về nước thì củi mình nhận lỗi, sau đó chờ đợi nàng, nàng nhất định sẽ ra tay tương trợ chủ tự cướp lấy Gian Sàng. Chỉ cần Chiên Tô Nhạc Trang đi lên ngôi vị hoàng đế, còn có cái gì đáng sợ? Ngô Thượng Nghi nói rất đúng, cái là tình hình nội bộ quốc gia ta rất phức tạp, không thể lường hết được. Lần này Vương Gia trở về thực sự là nguy hiểm cận kề. Nếu như, có người ra tay thương trở ngài, Túc Hạ liền vô cùng cảm kết. Dịch vương nhẹ nhàng dò xét hỏi, hẳn muốn biến phản ứng của Thường Hy. Thường Hy im lặng một lúc, ngày sau đó nổi. An đắc nghiễm nhà cao cổ rộng ngàn vạn giang, hiên sĩ khắp nơi trong thiên hạ đều kính nể. Chỉ cần vương gia có thể chi dụ được người này, ắn có thể làm nên việc lớn. Nghe được câu này, Dì trương càng cảm thấy thường kỳ chứ là chân mệnh thiên nữ. Nếu không, hắn chỉ là một nữ tử con gái thương nhân làm sao hiếu được những thứ này. Có thể thấy được lão thiên gia đúng là đã thân hại chủ tực của hắn. Hôm nay, rốt cuộc phóng tình ca chiếu, đem chân mệnh thiên nữ đến trước mặt của bọn họ. Chỉ cần bọn họ nắm chặt cơ hội, tin tưởng tương lai nhất định sẽ đi lên ngồi vị hoàng đế Ngô Tử Nghi nói lời rất phải. Tốt hạ vô cùng kính nại. Diệt trường đứng dậy, nhìn một chúng sắc trời bên ngoài, mình điều phụ đã muốn hành động rồi chữ. Hắn cũng nên bắt đầu ra tài, cho nên nhìn Thường Hy nổi. Nghe nói nơi này có một thắng địa nổi tiếng, chính là hành công phía sau, nó có mộng rừng đào bạc ngàn. Trước khi văn gia đi có nói qua muốn xem một chốt, ta đi trước bạm báo, cha xem xong lên đường cũng chưa muộn. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát tên Đào Mai Youtube. Chương 276 Ràng sáng ngày thứ hai, thần hy đi theo từ vân tán ra khỏi cửa đông cung, mới phát hiện ra người đưa tiễn không chỉ có mình bọn họ, mà còn có Trường Tính Vương, Đông Lan Vương, Vi An Vương và Hải Hà Vương. Thường thì có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Minh Tông lại coi trọng chuyên tôn nhạc đen như vậy. Chiến này vô trường không nhỏ. Mấy vì hoàng tử cũng mang theo cùng nữ phục vụ vài người. Vì vậy thường thì cũng coi như không cô hoạch. Sau khi nàng đến tỉnh An các vị vân gia, đường lùi trở về sau lưng từ vân trá, không nói một lời. Cùng lúc đó, chuyên tôm nhạc đen cũng đến đi theo phía sau hắn vẫn như cũ là dịch dương. Thường thì cứ cảm thấy dịch dương hôm nay là lạ. Ánh mắt hắn nhìn nàng nhiều hơn một tí nóng bỏng. Cho nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Cái này không phải là uống lộn thuốc chứ? Quá khứ hắn nhìn nàng luôn là sắc mặn lạnh như bàn, mang theo kiêu ngạo. Ngày hôm nay ngược lại có chúng không giống. Chuyên Tôn Nhạc Đàn nhìn thấy Thường Hi, nàng kinh nhiên cũng ở đây, đi sau lần từ vần cá trong lúc nhất thời không nói lên cảm thụ trong lòng, chẳng qua chỉ ăn lặng gật đầu một cái, rồi theo mọi người hướng hành cung đi. ngồi trong xe ngựa, thường hi nhấc rèm theo lên, nhìn mấy vị cưỡi ngựa cao cao đi đầu, trong lòng nhỏ lên từng tia buồn bật không rõ ràng. Hôm nay ngàn cứ thấy không thoải mái, cảm giác lạ lạ, nhất là khi nhớ đến biểu tình của dịch dương, trong lòng lại càng phán ra khó chịu. trừ thường hi ra. Tư Văn Tráng cũng không mang theo cung nữ khác, vì về trong xe ngựa chỉ có một mình nàng. Thượng Hi nắm chặn buồn xe ngựa, rất có thành liền chào đảo lắc lư, ngồi trong xe cứng nghiêng trái nghiêng phải vô cùng khó chịu. Thượng Hi nhấc lên đệm xe, muốn để cho không khí bên ngoài tràn vào một ít, mình cũng chậm rãi ngắm cảnh. Không nghĩ tới lại bắt gặp vẻ mặt quỷ dị của chị Trương, tôi hồ đang ra hiểu cái gì đó. Mang theo tâm tình Bắc Hàng, cuối cùng cũng tới hành cung. Hành cung được thiết kế cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp tuổi trần, không giống với vẻ trang nghiêm đại khí của hoàng cung, ngược lại phần nhiều giống với cảnh trí gian nam. Mọi người vừa tiến vào cũng thấy tâm tình được thả lỏng. Thường Huy đi theo sau lần từ văn trác, lặng nghe mấy vị phân già cùng chiên công nhạc đàn tùy ý nói đùa. Gió nhẹ từ từ tỏ qua. Cả vườn lã xanh như vị thủy, tan vạn đó hoa muôn hồng nghìn tía trong đưa, khiến cho cảm giác buồn bực cũng được hóa giải phần nào. Bất an trong lòng thượng thi chậm trải tiêu tán, lên tinh thần quan sáng cảnh sát chung quanh. Mình vườn, đang này đi, không biết bao giờ mới gặp lại, chỉ hy vọng ngài được vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. Thi văn tráng nghi mặt nổi, thanh âm nhàn nhạt làm người ta nghe không ra tâm tình của hắn. Núi cao sông dài, đường xa xa sồi cách trở. Hôm nay từ biệt, quá thật là không biết khi nào mới gặp lại nhau. tử vương ở nơi này thừa ơn mấy vị phương gia chăm sóc, quá thật là vô cùng cảm kết. Chiêu tôn nhặt đàn, nhìn lên mấy người đằng trước, bình thản cười nổi, thân thái vẫn kim nhường trướng sang như một. Mình vương điện hạ nói đùa rồi, người tới nước ta là khác, tự nhiên phải chiêu đã rồi, nói lời khách khí như vậy làm gì? Trường tính vương tiêu vân dẫn sẵn lãng cười nổi, trong thanh âm của hắn mang theo một tia khí phán của võ tướng, những lời này đó ra vô cùng hùng hồn, khiến cho lòng người vui vẻ. Thường hy không nghĩ tới sức cùng tính tình tiêu vân dẫn cũng có chút thay đổi. Trong lúc nhất thời thì nhìn thêm hắn một lần, chỉ thấy ánh mắt hắn cực kỳ sáng trong, khóe miệng cũng mang theo nụ cười nồng động, xem ra hôm nay tâm tình hắn rất tốt. Chương 277 Thành công xây ở, ở lưng chừng núi, phía sau là rừng đào bạc ngàn. Một núi này cũng không phải rất cao, hoa đào trải rộng khắp núi. nhất là chỗ giữa sườn núi có một bản đơn tương đối bằng phẳng lại càng nhiều hoa hơn. Còn chưa đến được sườn núi nhưng hoa đào dọc hai bên đường đi đã khiến mọi người hoa hết cả mát. Quá thật là danh bất hư truyền. Cây nói cây, cành đỡ cành. Từng đỏ, từng đó hoa ở trong giỏ xuân thì nhào nở rộ. Mỗi người đến giữa sườn cuối càng cảm thấy giống như mình đã lạc bước vào chỗ bồng la tiên cảnh, hồng có ở nhân gian. Khắp nơi kêu là sắn đào rực rỡ, hồng hồng ráng ráng. Chỉ cần một cơn gió nhẹ lúc qua, là cánh đào lại trút xuống như mưa. Thật là hoa bay rực rỡ, dừ hương vòng quanh. Có nữ tử nào lại không thích một nơi như thế này, Thường Hì có cảm giác giống như mình đang ở trong mộng. Bên cạnh còn là nam tử, nàng tâm tâm niệm niệm yêu thích. Hạnh cúng trong lòng quả thật muốn trào ra. Đoàn người trước mặt càng lốn càng xa. Thường Hì nhìn thấy xung quanh không còn người nào. Rát ràng lởn lên một chút, chú động lời kéo tay từ văn trá. Ở bên tay của hắn thấp giọng mà nói ra. Chúng ta qua bên kia đi, bên này nhiều người. Tư văn trá nhìn thấy Thường Huy đang vô cùng hàng hải, không muốn trái ý nàng, cười nổi. Được. Vì vậy, Thường Huy loại kéo Tiêu văn trá hướng bàn kia đi tới, giống như trong cả đường đào rực rỡ này chỉ có hai người bọn họ. Thường Huy ở dưới tân tầng hoa đào, không ngừng xoay tròn lạng vãi, vô cùng vui vẻ, tương cười như trung bản tràn ngập khắp nơi trong không gian. Tư văn trá không nghĩ tới, Thường Hi lại có thể trở nên vui vẻ như vậy quả nhiên giờ này khắc này trong mũi má vẫn hoa đào đỏ hay hay nghĩ tới đây cái cười trong mắt hắn càng đậm bước nhanh đuổi theo thường hy cao lấy cánh tay nàng nói nếu nàng thích ngày khác chúng ta sẽ trở lại hôm nay còn có chính sự phải làm trước tiên phải đưa tiễn minh vương về nước đã gương mặn thường hy hồng hồng đôi mắt lóe sáng các người tự hồ như đắm chìm trong vui sướng vô hạn Nó là nàng vẫn còn lý trí, nhìn Tiêu Văn Trác nói, ta nhớ kỹ rồi, đời có thời gian nhất định trở lại. Được, ngày khác chắc chắn sẽ mang nàng quay lại đây. Tiêu Văn Trác không chút nào biết được giờ phút này hẳn có bao nhiêu chịu chàng. Ánh mắt nhìn từng khi có bao nhiêu lửa đóng mà không lần được rằng đang nóng phía sau thân ảnh bộ họ là sáng khí nồng đồng bốn phía. Thi văn đá mang theo cận hị, đinh đũa theo đám người chuyên tâm nhạc đàn, nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại đang nghỉ chân, ở trong đình trên lưng trường hủy. Đình này xây bên cạnh mộng vách đá, mặc dù vách đá này không phải sâu không thấy đái nhưng cũng khoảng 200 mét. Từ trong đình nhìn xuống cây có vòng quanh, có ống hoa đang sen, nên không nhìn thấy đáy. Nhưng nếu như ném mộng viền đá nhỏ xuống, thì vẫn có thể nghe thấy được dư âm thành thủy vọng đàn đình xây ở lưng chuồng của này ban đầu cũng dự định là chuẩn bị cho người hoàng cung cho nên kiến tạo cực kỳ rộng rãi. Đơn người tiến vào nhưng không hề cảm thấy chật chội. Cung nữ thái giám ở xa xa lập tức tiến lên dâng trà nước hầu hạ. Ngồi ở trong đình hè dõi mắt nhìn lại, không phương nữa sừng đào thu vào trong tầm bát. Một mảng biển hoa màu hồng kia thật khiến lòng người xa mê. Khi trà nướng đã ngọt giọng, lúc này. Mọi người mở lên tiếng nói chuyện. Không có gì khác ngoài ca ngợi cảnh trí nơi này. Thường hi phát thận rất thích rừng đào nơi lưng trùng mũi này. Nhất là, ngồi dưới má đình cổ kính nơi đây, phát thận không có gì để nói. Ánh mắt của chim tông nhạc đàn, thính thoảng lưu hướng về phía Thường hi. Hẳn có thể nhìn ra được, nàng đang rất vui vẻ. Luôn, anh nhìn dõi theo hoa đào ngoài đình. Nàng, hẳn là rất yêu thích nơi này. Nếu nàng có thể cùng hắn trở về bên khả quốc, sen trong hồ vạn mẫu, lá xanh như ngọc, sen hồng như trắng, ngồi trên chiếc thiền con qua lại, cảnh sắn thật không thua kém nơi này, chỉ tiếc nàng không chịu cùng hắn trở về. Dịch chương nhìn từng sáng của chủ tử mình, trong lòng than thở một tiếng, thính liền mang đi, cố tình ngày cứ phải nghi ngờ nhiều như vậy làm gì, lần này ngài không động thủ, ta liền trực tiếp giúp ngài. Dù sao, sau khi ta vẫn thường khi trở về, ngài sẽ không mang nàng trở lại chứ. Ngồi một hồi lâu, chuyên tâm nhạc đàn đứng dậy nhìn mọi người nổi. Sắc trời không còn sớm, ta cũng phải lên đường. Hôm nay có thể cùng các vị nâng cốc nói cười, nhìn hoa nghe gió, cũng là điều may mắn trong cuộc đời này. Bất kể ngày sau có thể gặp lại hay không, thời khắc này vẫn luôn là khổ quên nhất. Chuyên tâm nhạc đàn cáo biệt. Mọi người cũng đành phải đứng dậy đưa tiễn, lời qua tiếng lại khách chủ đều vui mừng. Chị Trường có chút nóc nãy nhìn xung quanh, trong lòng thầm bắn làm sao còn chưa tới, người cũng sống phải đi rồi. Trong đình, mọi người không có ai chú ý đến biến hóa của chị Trường, ngay cả thường khi cũng bị thương cảm đi việc này làm cho mờ ánh bác. Trước mắt mọi người, đang lại không thể nói một tiếng bảo trọng, trong lòng cảm thấy đè nén khó chịu. Liền quay đầu đi, để hít thở lấy một hơi. thấy ngờ, vừa nhìn liền sợ ngay người. Một phá, liền bắt đựng tay của tiêu văn rác và hốc hồ. Thái tử gia, thái tử gia, chàng xem, kia là cái gì? Thanh âm quảng sợ của thượng hi thu hút sự chú ý của mỗi người. Quay đầu nhận lại, thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy một nhóm đớn hát y nhân, không biết từ nơi nào mà chua ra. Trong tài giờ đào kiếm sóng đoán lát hoa đào mà sông tới trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút sửng số Nơi này chính là hành cung của hoàng gia không phải hậu hoa viên của dân thường bạc tính có ngựa lâm quần canh giữ làm sao có thể đột nhiên xuất hiện hát y nhân đầy Tư văn cát cơ hồ là trong khoảng khắn liền đem thường hy chạy đến phía xa mình nổi không được trả loạn đi theo ta thường Hi một chút vợ công cũng không có Nhìn thấy có nhiều sáng thủ như vậy cũng cảm thấy kinh hoàng. Nắm lấy ống tay áo của tiêu văn tráng thật chặt nhưng là nhiều hơn vẫn đang suy nghĩ xem sát thủ từ đầu tới. Khi rẽ ngắm hoa nhã trí, nó làm quân không có đi theo mà ở dưới chân núi. Dù sao, mọi người cũng không ai ngờ được sát thủ lại đột nhiên xuất hiện ở lưng chân núi thế này. thần sáng tất cả mọi người trong đình đều vô cùng im cận. Thực hì hoàng sát xung quanh, đều thấy được trên mạng mỗi một người đều mang theo ngân trọng. Các thể thấy được chữ này bọn họ cũng không biết. Như vậy thì, đây cũng không phải là do mấy vị vương gia làm sao. Nhưng không phải bọn họ thì là ai. Đại não thường hi không ngừng trưởng trọng Cứ như vậy một hồi công phu, hắn y nhân đã đem lưng chừng nổi bao vây gắt đào. Nhấn đầu là một nam tử cao gầy. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, nhìn mọi người trong đình nổi. Hôm nay ta đến đây cũng không muốn lạm sát người vô tội. Ta chỉ muốn một người. Các người giao nặng ra sẽ bảo toàn được tính mạng. Thái tử gia và các vị vương gia đều mang thân phận tôn quý. Ta chỉ muốn một nô tỳ mà thôi. Nó vậy chư vị có thể đồng ý chứ? Nói dài mộn phê như vậy, thao làm cho mọi người trong đình cảm thấy mơ hồ. Thường khi trong lúc nhất thời đón không ra ý định của bọn chúng. chẳng qua là... Trong lòng vẫn cảm thấy bất an, nắm chặt chặt tấm tay áo của Tiêu Văn trá Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã trong cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát tên Đào Mai YouTube. Chương 278 Đi vị cao nhất trong nhóm người là Tiêu Văn trá Thân là thái tử một đứa, chỉ thấy hắn tiếng lên một bước trầm giọng hỏi. Các người là người phương nào? Bạn dám mang vũ khí xông vào ngữ biển Hoàng Cung? Có, có biết đây là tội lớn diệt môn hay không? Lời nói của đám hán y nhân vừa rồi thật đúng là khiến cho mọi người trong đình chủ ý tới. Dịch dương cho mà cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đó bọn họ đã thương nghị xong xuôi hết cả rồi. Thế nào? Bọn người này còn ở đây đánh rõ ra dòng nói chuyện. Chỉ cần con họ đồng đoạn xong lên như ông vợ tổ, thời diện người đông thái loạn là có thể cốm lấy người theo sao núi chạy đi. Nhưng là tình huống trước mắt hình như không phải như vậy. chính là vì tình huống không đúng, cho nên thường khi mất vừa rồi không có hoàn nghi dịch trường, cũng không nghi ngờ trong trình có nội gián Đã mắt y dừng, nghe được lời nói của tiêu văn tráng thì cấn tiếng cười to, nổi. Thật là một tên ngù. đã nghe qua người dân nào, ở tên của đạo tặng và nhà cúng của hay chưa, đúng là tên ngốc. Thân xác mọi người trong đình biến đổi, kinh nhiên không nghĩ tới trụng phải một đám khó chơi. Biết rõ thân phận của con họ đã có thể không chút kiên kỷ như vậy, khiến cho đông người đã kinh lại sợ. Trong lòng đều có dự cảm, đám người kia chứ sợ là không dễ dàng đối phó. Thực hì nhẹ nhàng kéo ống tay áo tiêu vân tán một cái, ý bảo hắn không nên tức giận, càng đến thời điểm cuối cùng càng phải tỉnh táo. Cá định, nếu có thể đánh rỗi nhã trí mà đưa ra điều bị như vậy, thì đóng trường bọn chúng đã đảm bảo chắc rằng trong thời gian ngắn sẽ không có người đi lên. Hoàng là nói ngựa lâm quân dưới núi, chứ sợ đã bị không chế. Thực hì có thể thấy được mấy vị quân gia ở đây cũng chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Cho nên, trong lòng sợ hãi là không cần nổi. Nhất thời, tranh đấu thường ngày bị gạn qua một bên, tất cả đều tề tâm hợp lực, đứng sau lưng tiêu văn tráng đối phó với cục diện trực mạc. Người nói muốn một người là ai? Tiêu văn bán mở miệng hỏi, trong mắt lá lên nhiều tia sáng. Một người đã đem đình này vay lại, tí nhiên người này ở trong đình còn nói thẳng ra là một nô tỳ. Nô tỳ trong đình cũng không nhiều lắm. Chỉ khoảng bảy tám người, hãng rút cuộc muốn người nào. Hải Hà Phường quả nhiên thức thời, người ta muốn chính là nàng. Hãng y nhân kia lập cứng đương ngón tay chỉ hướng Thường Hy. Thường Hy sẵn sốt, không nghĩ tới người hãng ta muốn lại là nàng. Ánh mắt tiêu văn trá lập tấn trở nên bé nhọn. Các người tặng ra sáng ký âm lạnh, không hang nhìn hãng y nhân trước mắt nổi. Người đừng mơ tưởng, đồng thời tốt lên cùng với tiêu văn trá chứ là chuyên tôm nhạc đàn. Lúc này, cô mặt cũng vô cùng tức giận, không hăng trừng mắt với hát y nhân phía trước. Hắn không nghĩ tới người cái định cần chính là thường hy. Nếu là người khác, hắn có thể không để ý tới, nhưng là thường thi thì hắn không có cách nào bỏ qua. Vừa nổi, vừa tiến lên che chở thường hy, có hồ là sóng vai với tiêu vân trác cùng anh chiến. Hành động của chuyên tôm nhạc đàn khiến đám hát y nhân không ngừng kẻ bát, Các cả đám người tiêu vân dược cũng không nghĩ tới. Chiên tâm nhạc đan chỉ sống cô đọc một mình, là vì thần hy mà ra mặt. Dịch dường lại càng nóng lòng như lửa đốt. sắc mặt nhìn chiên tâm nhạc đan cũng không khá hơn chút nào. Thần hy đang muốn tớ lên, là bị tiêu vân tán cáo lại. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, là chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ý bảo thần hy không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thần hy nhìn tiêu vân đen và chiên tâm nhạc đan trước mát trong lòng ấm áp dâng lên, cũng được, ta cho sự tình nổi rõ cũng tốt. Không biết, tính mạng của nàng quan trọng hay của các người quan trọng? Các người là thiên hoàng quý trụ, nàng chỉ là một tiểu cung nữ, một bản rất có lời, không phải sao. Hác y nhân không chút nào lùi về phía sau, nhìn mỗi người nói. Tiêu văn trác hơn lạnh một tiếng nói, Người của bản thái tử, các người muốn lấy người nào là có thể lấy hay sao? Nói mau, Các người đến tục cùng là người nào? Tại sao muốn bắt thường thì? Rũ mà không uống là tính uống trụ phạt. Như vậy đừng tính chúng ta không khách khí. Hát y nhân kia hiển nhiên không phải rất ghi nhận. Nhìn xuống dưới chân đối một cái sợ có điều gì đã bất thường mềm không đựng thì cứng. Tứ ca cũng chỉ là một cô nữ do cho bọn chúng là được. Chắc nhẹ huynh vì nàng mà tính mạng của bọn ta cũng không mạng. Tiêu vân bán giận dữ hét cô nói vừa bắn lấy tay thường hy muốn đem nàng giao ra ngoài thường hy bị hắn nắm đau nhớ đang muốn mở miệng nói chuyện thì tiêu văn tiễn đứng một bên cho đẩy tiêu văn bát ra lạnh lùng nói ngủ đệ nói chuyện phải cẩn thận một chút không nên làm bất thể hiện của mọi người điều gì cũng là một vương gia khác có thể để cho một bọn đạo chính hồ dọa sắc mặt tiêu văn bán cứng đờ hơi lạnh một tí nói nhị ca thật có khí khí Nhưng huynh không sống được đến ngày mai, tôi cần cốt khí đó để làm gì? Chỉ là một nghĩa nhân thôi, có gì đặc biệt hơn người hay sao? Im miệng. Tiêu phân tráng tức giận, nhìn tiêu phân bác nói. Ngũ đệ thật có tâm, chỉ tiếng thường thì sớm đã là người của ta, đang đi ở còn chưa tới lực người lần tiếng. Một câu nói giống như sóng vàng chấp dẫn nổ trên đầu mọi người, sắc mặn chuyên tôm nhạt đàn trắng bệ. Ánh mắt nhìn thần khi có chút do dự. Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra đựng ý tứ trong lời nổi của tiêu văn rác. Người của hắn hóa thận thành người của hắn sao. Tiêu văn Tiện hiện diện cũng không nghĩ tới một chuyện phát triển thành như vậy. Lăng lẽ không nói một câu. Ánh mắt nhìn thần khi trang đề tìm tòi nghiên cứu. Đúng là vẫn chậm một bước. Hắc y nhân bên ngoài lập tức tay cầm đao kiếm vọt vào. Đường này địa thế hiểm yếu. Sơ yến, chúng sẽ bị rơi xuống, hết cả bạn cũng không giữ được. Vì vậy, vừa thấy y nhân xông tới mọi người đều khẩn trương muốn chết. Trong đình nhất thời rối loạn, thường thi đựng tư văn trán bảo vệ ở phía sau lưng, không ngừng né tránh mũi đau mũi kiếm. Bên cạnh còn cỏ chuyên tôm nhạc đang hộ vệ, dịch dương thấy thế cũng lập tức lao đến, khi vài lúc này, bọn họ thu hút hơn phân nửa đám hát y nhân. Tuy văn tráng khẽ ca mài kêu lên một tiếng. Nguyên là đã bị đuôi trao quét tới, cao đánh áo chạm vào da thịt, nhúng ra một mạng máu đỏ tươi. Thường Huy vừa trông thấy liền vô cùng dẫn dữ, cầm lấy bình trà, đi trà trên bàn hướng bọn hát y nhân ném tới. Đám hát y nhân không kịp đề phòng, nhất thời cũng bị trà nước làm cho trận vật khó chịu. Chừng núi vẫn như cũ không có ai đi tới, kỷ nhiên Đỗ Lâm Quân vẫn chưa nghe được động tĩnh bất này đang trong tình cảnh nướng so lửa bỏng, cũ tự nhất sinh. Bỗng nhiên, từ đâu vọt ra một đám người, chẳng qua là nhìn thân ảnh yêu kiều hơn rất nhiều. Mặc dù cũng che mạc, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được đây là một nhóm nửa tự. Dịch vườn thở hoa nhẹ nhõm, người cũng Mạnh Địa phủ rốn cuộc đã tới. Giờ thì tốt rồi, chính là cái sợ hơi này vừa vặn bị thường khi nhìn tới. Nàng vạn vãng, vãng không nghĩ tới, dịch dương lại chính là nội giang. Thường thì không biết chân tướng, cho nên theo bản năng đem nhóm hát chuyên nhân vừa đến này cùng nhóm cũ quy thành một đoàn. Nhưng ca điểm hai nhóm hát y nhân đánh nhau đang liền ngay dạy Đây là có chuyện gì xảy ra? Thường thì nghe ngồ một hồi, nhưng không chú ý tới nguy hiểm trước mặt. Trong lúc bất chợt, chỉ cảm thấy đầu gỗ đau nhớ, lập tấn khom lưng cúi xuống. Bước chân lão đạo một cái lại bị người bên cạnh ít phải lập tướng hướng bên ngoài đình lao xuống. Chương 279 Thân thể thường hy rời xuống dưới trong lòng rác lạnh từng cơn theo bản năng mà vương tài muốn tóm lấy vật gì đó. lúc này bàn tay của nàng là được một bàn tay có lực nắm chặt lấy. Thường hy thở vào nhẹ nhõm một hơi Ngẫn lên nhìn thì thấy chuyên tôm nhạc đàn đang nằm lấy tay nàng không buồn. Không biết làm sao trong lòng nàng thóng qua một tì thất vọng. Nàng mỗi người của mình là tiêu vân trá. Biến cổ ngoài ý muốn này nhất thời, là người trong đình dừng lại đậm bá. Hai cũng không dám vọng rộng. Tiêu vân trá muốn tương lên cố thường thi, lại bị tiêu vân triển kéo lại, thấp giọng nói ra. Sang đó sẽ hạ chết nàng. Vừa nổi vừa biểu mồi, đánh mắt sàn hay nhẫm hát y nhân, cũng đang nhìn chậm chậm bọn họ. Dịch Dương thấy chiên tô nhạc đàn gặp nạn, thì lòng như lửa đốt. Tại sao giờ khác này, mà thiếu chủ còn tên trùng lên não, là đi cứu nàng ta? Ngay cả như vậy thì hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chí sợ vô tròn đại thì những hát y nhân này sẽ ra tài, cốc diện lại một lần nữa lâm vào bể tác. Nhớ là chuyên tâm nhạc đàn lại không kiên trì nổi, cánh tay của hắn bám được lan càng, nhưng dù sao hắn cũng đang kéo một người. Sức lận tâm tay ngày càng nhỏ, cánh tay bám biểu lấy lan càng cũng duy trì không nổi. Thường Hì cảm thấy sức hắn yếu dần há miệng nổi. Hình ma buông tay, biết không thì cả hai chúng ta cũng chết, ma buông tay. Tráng chiên tâm nhạc đàn che tính mồ hồi, như lại lắc đầu một cái không chịu buồn. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại cố chấp như vậy. Nhưng nếu như để cho từng khi trời xuống tán thân ở đại cóp, hắn thực sự không làm được. Chỉ có thể dùng hết thơ xứng kéo dài thời gian. Dịch dương đứng tường đối gần phía ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình. Còn bọn tiêu văn tráng ở cách xa lại không thể thấy được. Nhưng khi trông thấy thần sắc dịch dương không đúng thì tiêu văn tráng cũng không nhìn được nữa. Cất bước đi lên phía trước. Lúc này đã mát y nhận trong thế vậy, cũng lập tức hành động. Trong đình nhất thời lại loạn thành một mảnh. Dịch vừa ngã lập tức bột nhào về phía trước, muốn bắt lấy tài chiên tông nhạc đàn. Tuy nhiên cách chụp được chỉ là một khoảng trống không, tài của chiên tông nhạc đàn cứ thế mà trực dần rồi rơi xuống dưới. Thiếu chủ, Thường Hy. Thường Hy có cảm giác thân thể mình đang không ngừng lao xuống. Thỉnh thoảng, con đụng phải một vài nhánh cây vươn ra ngoài. Ta nàng không ngừng tấm lấy mọi vật xung quanh, cho dù là một nhành cây khô, cũng dũng giảm tốc độ. Rốt cuộc, nàng cũng tóm được một cành cây. Người còn chưa định thần được rõ ràng, liền trông thấy chiên tâm nhạc đàn ở bên người trượt qua. Thường thì không chút nghĩ ngợi, liền theo bản năng tấm chặt lấy hắn. Bắn thì bắt được, nhưng những cây nàng đang lôi kéo lại quá nhỏ hơn nữa sức rơi của chiên tôm nhặt đàn lại quá lớn không cần nói cũng biết những cây kia trực tím đứng phượng một cái cái người lại tiếp tục rơi xuống không biến rơi trong bao lâu cái người đều chạm phải vách núi hai người khống chế không được liền theo vách núi rơi xuống thường khi chỉ cảm thấy cả người đau nhức muốn chết cũng không biết có phải là do những mảnh đá nhọn đâm vào hay không bất chợt thân thể đâm phải cái gì đó mà dừng lại thường hi chỉ thấy trước mặt tung tẻ sao vàng thật mà ta đụng vào vẫn mềm nhũn nếu không nàng cũng bỏ mạng ngay tại chỗ rồi thường hi không bị hôn bề, chăm trại mở má đau vào mắt nàng là sân áo quen thuộc nàng đọc phải người chiên tôm nhạc đàn có tránh cảm thấy vẫn kia mềm nhũn nghĩ tới đây thường hi nào có để ý tới đầu mình còn đang vắng quay vả bám mộng tạng đá ngồi dậy đưa tay lại động chiên tôm nhạc đàn trong miệng hồ Nhạc đàn, huynh làm sao vậy? Kêu một tiếng không người nào trả lời, Thường Hy cũng có chúng luống cuốn, phai vàng dùng lực lắng thêm lần nữa, nhưng chiên tôn Nhạc đàn vẫn bắt động như cũ. Thường Hy dùng sức đứng dậy, khó khăn lật lại thân thể của chiên tôn Nhạc đàn. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, trên trán ô to một cục thì ra đã bị đụng cho hồn mẹ bất tịnh. Thường Hy không yên lòng, lại vươn tay ra chấp mũi của hắn thử một phèn. Cảm nhận được hồ hấp yếu ớ, lúc này mới an tâm phần nào. Nàng đến dậy quan sát chung quanh, chỉ thấy khắp nơi là sỏi đá và cây cỏi. Thật má là, cây cối cũng không đến mức răm rạp. Nếu không, nước hồng chỉ sợ một bước chân nàng cũng không dám đi ra. Thường khi nhìn một chúng lên và đá, má là vừa rồi còn có dây leo, cành cây để tấm vào. Nước không được tiếm rơi phải đá cuội, thiết tượng cũng không thể chịu nổi. Đem chiên tôm nhạc đàn ngồi dựa thật tốt vào một tảng đá. Nàng đi thăm dò xung quanh một chút, xem có đường ra hay không. Phương tiện tìm chút nướng cho chiên tôm nhạc đàn. Nếu không, không biến phải bao lâu mới tịnh. Thường thì tấm cháu quần thận trọng đi về phía trước. Chỉ thấy, mắt mộng khóm xương trên người đều đang kêu gạo đau đớn. Nhưng là bây giờ chiên tôm nhạc đàn đang hùng mê bất tịnh, nàng không thể ngã xuống. Nếu không, hai người không biến có thể còn sống hay không nữa. Thường Hy cắn răng đi về phía trước, đánh ráng không ngừng chạy ra mồ hồi. Sau lưng đà muốn chết, báo vai vừa động đậy cũng làm cho người ta đào đến chống đỡ không nổi. Thường Hy không nhìn thấy. Sau lưng nàng bị đá đâm vạnh cho một vết thương thật lớn, máu đỏ thấm ra ướn cả lưng ảo. Tại hoàn cảnh như thế này, mới khiến Thường Hy bất chấp mà quên đi đào đớn. Nếu không, trong lúc bình thường, chỉ sợ nàng đã đau đến mất ngất đi rồi. Thường hiệu đi thêm một đoạn dài, nhưng không tìm thấy nguồn nước, lại cũng không dám đi quá xa, chỉ sợ có giả thú xuất hiện, nguy hiểm đến chiên tôm nhạc đàn, chỉ đành phải chậm rại trở về. Nhưng khi đi được một nửa, thì nghe thấy bướng chân dòng dạp, cả người nàng sáng mặt đáng nhợt, bước chân cũng nhanh hơn, người tới không biết là địch hay ta. Chứ hết phải ẩn nóng hoàn sáng rồi tỉnh tiếp. Thường Hi rất nhanh, điền trở về bên người chuyên tâm nhạc đàn. Chỉ thấy hắn vẫn còn chưa có tỉnh lại. Anh nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nào liền nhanh chóng hoàng sáng xem chung quanh có chỗ ẩn thân hay không. Chẳng qua là, chỗ này, hoa trừ núi đá cũng chính là cây cổi. Không có một chỗ nào để ẩn nấp Thường Hi vẫn muốn chết, nước mắt cũng muốn rớt ra rồi. Những người đó tìm hàng còn chưa biết mô tính chuyện gì. Cấm lại, thời điểm còn chưa biết người đã là ai, Thường Hi tuyệt đối không để bọn họ tóm được mình. Nghĩ vậy, Thường Hi liền lập tức khéo chiên tôm nhạc đàn đến tránh ở trong một cả núi. Cả núi này xăm ra không động lắm, chiều sâu thì tạm thời không biết được. Nhưng giờ phút này, nàng nào còn để ý nhiều nữa, dùng xứng kéo chiên tôm nhạc đàn đi vào. Lai vơi vàng chạy sang ngoài tìm chúng cành lá che kính rồi mở lọ trở về. Mới vừa làm xong tất cả, thì nghe thấy có tiếng người nói, chính là chỗ này. Các ngươi nhìn xem có vết máu.